Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang in ở trên mặt đất. Mặt đất khô nên ai vừa rửa chân đứng lên sẽ để lại một dấu chân ở trên đất. Cái lạ là quanh đó không có ai. Thì dấu chân ấy ở đâu ra? Sau đó một lúc, ông Thuật đi thì Hằng mới chạy ra định hỏi gì đó. Nhưng không thấy ông nội. Lại thấy nước gần cái ghế mà ông đã nằm. Ờ, sao ở đây lại có vũng nước như thế này? mà sao nó giống một bàn chân người đến vậy chứ. Suy nghĩ như thế, nhưng hàng cũng nhanh bỏ qua rồi vào nhà lo việc. Đến chiều sau khi việc đã hoàn thành thì hàng ra xin chơi nhưng ông vẫn chưa về. Thấy vậy thì liền đóng cửa lại mà đi chơi với đám bạn trong xóm. Sau một lúc chạy thục mạng để đến nơi thì chẳng có ai lúc này thì cô nàng mới tỏ ra bực bội mà đi đến vài nhà khác vẫn không có ai. Đến khi tới nhà của Nam thì chỉ có mẹ nó ở nhà nên Hằng đã vào hỏi. "Cô ơi, thằng Nam đâu rồi ạ cô?" "À, nó ra còi vứt thây ma chưa về nữa con. Con dắt đó chơi đi, đồng lắm đấy." Trong đầu Hằng lại thấy khó hiểu, không biết chỉ là vứt cái xác chết thôi thì làm gì lâu đến như vậy chứ. Nên cũng tò mò chạy ra đó để xem xem, để săn kiếm đứa bạn của mình luôn ra đến nơi thì khiến cho cô bé ngạc nhiên là cảnh rất đông người đang tụ tập chung một chỗ ở bên mé sông nên hằng quyết định đi đến gần để xem xem thực sự thì cái gì lại khiến cả đám người bu lại đông như thế. Vừa đi tới gần thì Nam đã thấy liền kêu lại. Mày bảo không đi, sao giờ lại ra đây hả? Mày còn hỏi tao sao? Tao vừa đến điểm hẹn thì chẳng thấy một ai, đi lại nhà mới biết chúng mày đã ra đây cả hết rồi nên mới đi theo đến này. Mà có chuyện gì sao nhiều người kéo ra đây vậy hả?" Nam nói. "Mày không chịu ra xem ngay từ đầu. Chuyện này tinh dị lắm, phê hơn cả nghe kể nhiều. Mày biết cái xác đó là của ai không? Là chị Mận. Chẳng hiểu sao chị ấy bị té sông mà chết. Nhưng lạ là từ trưa đến giờ sao không đưa được xác của chị ấy lên. Hơn 20 người khỏe mạnh cũng không thể kéo chị ấy lên được. Mỗi lúc nó càng ngày càng nặng hơn. Đến bây giờ thì Cái sắc phỉnh lên trông tỏ lắm, ghê quá." Hằng Trề mọ nói. "Mày hù tao đấy hả? Bà mặn thân hình có vài chục ký thì làm gì mà không kéo lên nổi chứ." Nói rồi cũng đi lại gần hơn để xem, nhưng lại gặp ngay ông nội đứng đó nên bị đuổi về không cho xem. Hằng vốn là cô bé cá tính cái gì không cho thì cô bé lại càng muốn làm cho bằng được, thế là liền đi ra lẻn vào một hướng khác và cái kết quả cuối cùng làm tí nữa thì phải nôn ra. Quả thật cái xác đáp phình ra rất to, khuôn mặt thì tím tái cũng bắt đầu biến dạng, chiếc áo bà ba chị mặc trên người cũng đã bị xé rách làm lộ ra cả thân hình tím tái xanh nhợt rất kinh dị. Đúng như lời của thằng Nam nói, cái xác được mọi người kéo thế nào cũng không sao nhấc lên khỏi được mặt nước. Bỗng hằng thấy cái xác kia tự động mở mắt, làm cho cô la lớn, khiến nhiều người cũng giật mình. Mập buông cả cái cọng dây rơi lại xuống dưới nước. Trời đất cái con nhỏ này, ai cho vào đây vậy hả? Mọi người đừng cho mấy đứa nhỏ vào nhìn đấy nha. Ông nội của hàng thấy vậy thì liền đi lại nắm tay kéo ra rồi la cho một trận đuổi về. Nhưng cô bé lại nắm tay ông nói nhỏ. "Nội ơi, không thể kéo chị ấy lên được đâu. Bởi dây xác có người giữ lại rồi, chỉ có cách lấy máu chó mực đổ xuống thì mới đem lên được thôi." Ông thuận chớp mắt nhìn nhưng không tin sao đứa cháu của mình lại nói được mấy cái điều đó, nên ông hỏi nhưng Hằng chỉ nói: "Ông cứ kêu mọi người làm như vậy đi, không được để đến 12 giờ đêm đâu, nếu không sẽ có người thêm người chết đấy." Lại một lần nữa, Hằng làm cho ông sắp đứng tim, nhưng vốn dĩ ông cũng biết đó là chuyện bất thường, nên tạm thời không có hỏi thêm mà chạy lại kêu mọi người làm như vậy cuối cùng thêm canh giờ sau thì đã đưa được thi thể lên trên bờ mang về nhà để sáng mai lo chôn cất. Mọi người không biết cách đó là do Hằng kêu làm mà chỉ nghĩ ông Thuận nên họ cũng không hỏi gì. Sau đó về đến nhà, ông Út kêu Hằng lại hỏi: "Con nói thật đi, tại sao con lại biết dùng cách đó mới lấy được cái xác lên hả?" Nhưng cuộc nói chuyện giữa hai ông cháu chưa bắt đầu thì bên ngoài có vài ánh đuốc đang đi vào nhà. Ông đứng lên xem là ai đi đến giờ này. Một lúc sau thì mới thấy ông Toàn, cha của Nam và hai ông Phúc, ông Tân, ông Thuận. Mấy chú đến đây giờ này có chuyện gì thế hả? Nhưng không ai trả lời. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net